cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi hít vào hơi sâu, cố ngăn giọt nước mắt kia rồi nắm chặt lấy tay nó. Định lên tiếng nói tiếp, nhưng con bé lại một lần nữa gặng mạnh lấy tay tôi ra rồi nói. Tại sao chị phải làm như vậy? Tại sao chị phải hy sinh cả bản thân mình để kiếm ra thứ đồng tiền dơ bẩn ấy? Ba mẹ ở dưới suối vàng sẽ nghĩ như thế nào khi biết chị bán thân mình cho người đàn ông xa lạ để lấy tiền chữa bệnh cho em hả? Tại sao chị không nghĩ cho bản thân mình? Chị nghĩ em có thấy vui vì mình khỏi bệnh khi biết được chị mình đã làm cái nghề rẻ mặt đó hay không hả? Y Bình Tôi út nghẹn ở cổ không thể nói gì được thêm nữa. Tôi hy sinh bản thân mình để cứu em gái là tôi sai. Tôi làm tất cả mọi thứ để em có thể có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác là tôi sai. Tôi bất chấp người đời xem thường và khinh bỉ để hai chị em có thể bình yên sống cạnh nhau cũng là do tôi sai sao? Càng nghĩ đến nước mắt tôi lại càng rơi nhiều hơn nữa. Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt tôi nói. Em có thể ghét chị, hận chị, trách chị. Và thậm chí là cảm thấy xấu hổ vì bản thân Đã có một người chị gái như chị Nhưng xin em đừng làm gì để khiến bản thân mình tổn thương cả Em là người thân duy nhất Là cuộc sống là niềm hy vọng của chị Nên xin em đừng làm chuyện gì dại dột cả Chị xin em đấy y bình Có thể chị không phải là một người chị gái tốt Chị không phải là một người hoàn hảo như bao người Chị cũng không thể thay em bị bệnh được Nhưng chị đã chấp nhận làm tất cả mọi thứ với mong muốn rằng sau này em sẽ được khỏe mạnh và có một cuộc sống bình thường như những người khác. Chị không muốn đứng khoanh tay nhìn em gái chết trước mặt của mình mà bất lực không thể làm gì được. Chị không thể vì bản thân mình mà nhìn em đau đớn trong bệnh tật. Chị không thể. Từng câu từng chữ mà tôi nói ra luôn kèm theo giọt nước mắt chảy xuống. Tôi có thể mạnh mẽ trước tất cả mọi sóng gió kéo đến. Nhưng lại không thể nào chịu được khi nhìn thấy nước mắt của em mình rơi. Tôi đã làm hết sức mình, nói hết nỗi lòng của mình. Nhưng con bé dường như chẳng tha thứ cho những việc mà tôi đã làm. Nó hất mạnh lấy bàn tay tôi một lần nữa rồi nói. Em muốn ở một mình, chị hãy ra ngoài đi. Y Bình, em vẫn... Em nói là em muốn ở một mình, xin chị hãy ra ngoài đi. Được không chị Hân? Lần này nó lại vừa khóc vừa hét lên khiến tôi giật mình xen lẫn hụt hẫng. Chú Khánh đứng bên cạnh chứng kiến nãy giờ cũng chẳng biết phải làm gì nên đã đi đến gần nắm lấy tay tôi rồi nói. Anh nghĩ là con bé cần sự yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Chúng ta ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi thêm đi em. Anh à, em vẫn còn... Không sao đâu, nghe lời anh. Con bé bây giờ đủ lớn để biết và suy nghĩ về mọi thứ mà em đã làm cho nó. Anh tin rằng nó có thể hiểu được bản thân em đã phải mạnh mẽ như thế nào để một mình bươn chải kiếm tiền và kéo một mạng sống trở lại bởi bốn tiếng gọi là tình thương gia đình. Em hãy tin anh đi, cho con bé thêm thời gian nhé, y hân. Được rồi, chúng ta đi thôi em. Nói dứt câu ấy, chú cũng dìu tôi đi ra ngoài. Tôi ngoảnh lại vẫn không thấy con bé nhìn lấy mình, dù chỉ là một lần nên trong lòng thấy đau lắm. Hiện tại đã có người đứng canh giữ ở phía trước phòng, nên chú bảo tôi hãy yên tâm, nó sẽ không thể trốn đi được nữa. Chú dắt tôi đi dọc sãi hành lang, đột nhiên lúc này tôi thấy mọi thứ trước mắt của mình mở đi, rồi đột nhiên tối sầm lại và chẳng còn hay biết được chuyện gì đang diễn ra nữa. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng, dưới tay đang được truyền nước và một gương mặt thân thuộc của chú đang nhắm mắt ngủ. Thấy tôi cựa mình chú mới vội mở mắt ra xem. Nhìn thấy tôi tỉnh lại chú liền nói. Em thấy trong người thế nào rồi y hân. Lúc nãy đột nhiên em ngất làm anh sợ chết mất. Anh khóc đấy hả? À không. nhưng rõ ràng là có nước mắt của anh vẫn còn động lại đây này. Vừa nói tôi vừa đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn động lại trên mí mắt của chú. Người đàn ông này không sợ trời không sợ đất nhưng cuối cùng cũng sợ mất tôi rồi sao? Chú đưa tay lên vuốt nhẹ sợi tóc trên trán tôi rồi nói Lúc nãy khi em ngất, em có biết là anh đã sợ như thế nào không? Anh sợ mất em lắm y hơn à? Em đừng làm anh lo nữa nhé vợ Em thật không sao rồi anh đừng lo nữa nhé Mà con bé ở bên kia thế nào rồi anh? Anh đã nói chuyện với con bé rồi Nó chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được Người chị gái mà mình yêu thương lại bị người khác xỉ nhục như vậy nên mới phản ứng với em như thế thôi. Anh nghĩ là chúng ta cần cho con bé thêm thời gian nữa em ạ. Dù gì thì nó vẫn còn là một đứa trẻ, nên suy nghĩ sẽ có lúc bồng bột như thế. Em đừng trách cũng đừng lo nữa em nhé. Em sợ nó sẽ không tha thứ cho em. Không sao đâu. Lúc nãy khi biết tin em đang nằm truyền nước, con bé đã định qua thăm. Nhưng anh đã bảo là em không sao. Đợi em dậy rồi anh sẽ đưa nó qua thăm em sau vậy thật hả anh, có thật là nó muốn qua thăm em không anh anh có bao giờ nói dối em đâu chuyện của em cũng là chuyện của anh nhưng việc em cần làm nhất ngay lúc này là phải chú ý đến sức khỏe và chăm sóc con của anh thật tốt đấy đừng để như hôm nay nữa anh lo suýt chết dạ em biết rồi ạ em xin lỗi vì đã để anh lo lắng cho em nhiều như vậy đừng buồn em nhé chú nghe tôi nói thế thì khẽ gật đầu rồi xoa lấy bàn tay tôi Sau chuyện lần này có lẽ tôi đã thật sự hiểu chú nhiều hơn Sau khi biết được lý do tại sao tôi phải bán thân Thì dường như chú cũng đã thay đổi suy nghĩ hơn rồi Tôi đợi nằm chuyển nước Còn chú thì sang phòng xem y bình như thế nào Cứ tưởng là nó sẽ qua với mình Nhưng khi thấy chú về một thân một mình Lại khiến tôi có ngạc nhiên xen lẫn buồn bã hỏi Con bé không chịu sang đây sao anh? À nó bảo lát nữa sẽ qua sau Anh nghĩ chúng ta không cần vội đâu em. Thiên cũng vào và đang nói chuyện với nó rồi. Thiên vào sao ạ? Ừ, thằng bé cũng rất thương Y Bình. Anh nghĩ để nó nói chuyện với con bé chắc chắn sẽ ổn hơn thôi. Em cứ yên tâm nhé. Dạ, vậy cũng được ạ. Đúng thật là con bé rất quý Thiên. Nhưng thấy anh lại một lần nữa quan tâm em gái của mình như vậy. Nên tôi cũng thấy ngại và khó xử lắm. Tôi thật sự không sao. Nhưng chú Khánh lại cứ bắt tôi phải ăn thật nhiều. Chú gọi người mang thức ăn và rất nhiều trái cây đến cho tôi, với lý do chú không muốn con của chú bị đói. Chú đúng thật là một ông chú cuồng con, vì lý do gì cũng nói dành cho con cả. Chú loay hoay gọt táo rồi kể chuyện vui cho tôi nghe. Chẳng biết là từ lúc nào mà chú lại trở thành một người đàn ông, nói luyên thuyên không ngừng nghỉ như thế này chứ đang lúc chú nói chuyện thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Cả hai người chúng tôi đều hướng mắt ra phía đó. Thấy bóng dáng của một người, đăng lẽ không nên nhìn thấy bước vào. Chú lúc này mới lên tiếng hỏi. Anh chị đến đây làm gì? À, chị nghe nói em dâu nằm viện, nên đã gọi anh hai đi cùng đến để thăm em đấy. Có vẻ như vợ chồng của chú không vui, khi anh chị đến thăm thì phải. Đúng vậy. Chị nên nhớ vợ tôi bị như thế này là vì ai Đừng tỏ ra không biết gì trước mặt của chúng tôi nữa Chị không thấy ngượng mồm sao Này chú Khánh Thấy hai người đó lại có ý muốn gây Nên ba của Thiên liền lên tiếng chen ngang vào ngay Được rồi Bà gọi tôi đến đây để thăm vợ thằng Khánh Thì vào chủ đề chính đi Nếu như muốn cãi nhau thì tôi về trước đây Bà muốn làm gì thì làm đi Không cần phải thăm đâu Anh chị cứ ra về đi Cần phải nói câu đó sao Khánh Chú ra ngoài đi Anh có chuyện muốn nói với chú đây Vừa nói ba của Thiên vừa nắm lấy tay chú kéo đi ra ngoài Thấy chú quay lại nhìn tôi Nên tôi chỉ đành gật đầu cho chú yên tâm mà thôi Cánh cửa phòng đóng lại Tôi vẫn thản nhiên đưa tay cầm lấy miếng táo Mà chú đã gọt Để sẵn lên ăn rồi nói Chị đến đây rốt cuộc là có việc gì Thì cứ nói thẳng ra đi Không cần phải vòng vo vò Với lý do là thăm tôi bị bệnh đâu Buồn cười lắm Mày đã nói gì với chú Khánh rồi Tôi không cần phải nói gì cả Bởi vì anh ấy tự biết con người của chị như thế nào Nên mới tỏ thái độ như thế đấy Tôi không rảnh Cũng chẳng giống người tọc mạch như chị Nên tôi sẽ không làm chuyện đó Mày nghĩ bây giờ mày như thế này Là có thể lên mặt với tao sao Em gái của mày vẫn còn chưa tìm thấy Mà mày vẫn máu lạnh không đi tìm Rồi lại sở trò thương em trước mặt người khác sao Để tìm kiếm sự thương hại từ Khánh à hay là mục đích của mày chính là tài sản của chú ấy chị nghĩ mình sẽ được yên để ngồi đây khi chưa tìm được em gái tôi sao chị nghĩ anh Khánh sẽ im lặng với chị khi con bé chưa được tìm thấy à bà ấy nghe tôi nói vậy thì liền nghi hoặc nhìn tôi hỏi nói vậy mày đã tìm được nó rồi sao đó là chuyện của gia đình nhà tôi nhưng tôi cũng muốn nhắc cho chị nhớ một điều cuộc đời tôi quan trọng nhất là ba người Thứ nhất là anh Khánh, thứ hai là Y Bình, và thứ ba là đứa con trong bụng của tôi. Nếu như chị còn dám đụng đến một trong ba người họ, thì chắc chắn tôi sẽ liều cả mạng sống này với chị đó, hiểu chưa? Nếu như không phải vì mày, thì ai vào hại mày được hả? Là mày đã nhảy vào cuộc sống của chú ấy? Là mày đã xuất thân, thấp kém, hèn hạ, thì trách được ai hả? Đúng vậy, vì tôi, vì tôi đã xen vào và cản đường Nên chị mới không thể đến bên cạnh của em chồng mình sao? Có đúng không chị Quỳnh? Còn rành này, mày dám? Vừa nói bà vừa tức giận giơ tay lên cao định đánh tôi. Nhưng lần này tôi đã rút kinh nghiệm mà kịp phản xạ nắm chặt lấy tay bà ta lại. Bằng hết sức của mình tôi bắp chặt lấy tay bà rồi gần từng tiếng nói. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không hiền giống như chị nghĩ nữa. Thử động vào tôi xem tôi có đánh lại chị hay là không. Mày, lời của bà ấy vừa dứt thì cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Người bước vào lúc này không phải chú, không phải chồng bà ấy, mà người đó lại chính là Thiên. Anh ấy nhìn thấy cả tôi và mẹ mình đang trong tình huống, tay cầm tay như thế, thì liền cất giọng hỏi. Mẹ, Y Hân, hai người đang làm gì vậy? Tôi thấy Thiên bước vào thì cũng không mấy ngạc nhiên, bởi vì lúc nãy tôi đã nghe chú bảo rằng Anh ở bên phòng thăm Y Bình rồi, nhưng ngược lại mẹ của anh thì đang rất ngạc nhiên. Bà ấy vội rụt tay lại rồi nhìn anh hỏi. Thiên, sao con lại đến đây? Con cũng biết chuyện cô ta đang nằm viện sao? Con đến để thăm em gái của cô ấy, nhưng sao mẹ cũng ở đây vậy? Thăm em của nó chẳng lẽ... Lúc này bà ta át hẳn là đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi đã tìm được Y Bình về rồi. Tôi vội lấy tay vài cái rồi nói. Chị ngạc nhiên khi thấy em tôi về lắm à? Chắc là sẽ thất vọng lắm khi tôi tìm được con bé có đúng không? Nếu tìm về được thì tốt rồi, chuyện của chị em cô sao lại phải nói với tôi nhỉ? Tốt à? Đáng lẽ chị phải nên thất vọng mới đúng chứ? Đó không phải là ước nguyện của chị à? Dùng những từ ngữ độc ác tìm cách sỉ nhục, hạ bệ người khác, đó không phải là bản chất con người của chị sao? Lời của tôi vừa dứt thì cũng là lúc thiên lên tiếng chen vào ngay. Y hân, em đừng có nói chuyện quá đáng nữa. Đây là mẹ của anh đấy. Là mẹ của anh. Sau này cũng sẽ là chị dâu của em. Nhưng anh hãy xem cái cách mà chị ta đang làm. Thì quả thật cả đời này em cũng không bao giờ nể. Y hân, cho dù anh có nói như thế nào thì vẫn vậy. Ngày hôm nay và cả về sau này, nếu như bà ấy dám làm gì ảnh hưởng đến y bình và con của em thì em và anh Khánh sẽ không để yên như thế đâu. Thiên nhìn tôi thay đổi, mà vẻ mặt anh ấy cảm thấy bất lực. Đúng là tôi xuất thân từ nghèo khó. Tôi làm ở quán bar và kể cả bán thân vì tiền đều là sự thật. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi cũng sẽ là một người xấu. Tôi có suy nghĩ riêng và những thứ tôi làm cũng chẳng phạm pháp. Tôi không cặp kè với bất cứ người đàn ông nào để phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ cả. Tôi chưa từng làm điều ấy, nên có thể ngẩng cao đầu để đối diện với bà. Nếu bà muốn thế nào, dùng cách gì, thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Có mặt thiên ở đây, bà ra vẻ dịu hiền đến đáng sợ. Tôi không nói gì nữa, mà chỉ biết cười khẩy, vì con người không chỉ có một bộ mặt, mà họ có đến tận mười mấy cái để thay đổi tùy theo trường hợp nữa. Chú Khánh lúc này cũng từ bên ngoài bước vào, thấy cả ba người chúng tôi im lặng như thế thì liền nói. Mọi người có thể về được rồi. Vợ tôi cần nghỉ ngơi một lúc. Chú Khánh đã nói như vậy thì mình về thôi. Thiên có về nhà cùng với ba mẹ luôn không? Thiên nghe bà nhắc đến tên mình thì khẽ liếc sang nhìn tôi. Nhưng tôi lúc này lại chẳng có tâm trạng gì để nhìn đi đâu nữa. Mấy giây sau tôi nghe anh đáp. Ba mẹ cứ về trước đi. Con có việc cần phải ra ngoài một chút. Vậy tối về nhà sớm ăn cơm nhé. Ba mẹ về trước đây. Con biết rồi ạ. Nói thế rồi cả ba người bọn họ cũng kéo nhau ra về. Chỉ cần bà ấy không xuất hiện trước mặt thì tôi mới có thể nhẹ nhàng thoải mái được. Tôi nghĩ hết cả rồi. Một khi mình đã nhịn và hiền thì dĩ nhiên sẽ có người muốn ức hiếp kể cả việc ngồi lên đầu của mình. Họ cũng sẽ làm thôi. Cánh cửa phòng đóng lại. Chú Khánh đi đến ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay tôi cất giọng nói. Chiều nay anh sẽ đưa em và Y Bình về nhà. Ở nhà hai chị em có thể nói chuyện thoải mái hơn Còn về chuyện bên gia đình anh Anh có thể tự giải quyết được Em đừng để tâm đến kèo lại buồn lòng thêm nhé Y Hân Chuyện của chị ta em thật sự không thể nhịn được nữa Nếu như chị ấy vẫn giở trò với em Thì chúng ta phải làm sao đây anh Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu Em đừng lo nghĩ nhiều Kèo ảnh hưởng đến tâm trạng nữa nhé vợ yêu Dạ Chú ôm lấy người tôi lại Tôi thật sự không tin vào bà ta, nhưng ngược lại tôi rất tin tưởng vào từng câu từng chữ từ miệng của chú phát ra. Tôi tin rằng chú sẽ bảo vệ được mẹ con tôi và kể cả em gái của tôi nữa. Y bình mãi cũng không sang thăm tôi, cho đến khi chúng tôi ra về. Hai chị em đi song song với nhau, tôi định đưa tay sang nắm lấy tay nó, thì đột nhiên nó liền rụt lại rồi cho vào túi áo khoác. Nhìn hành động này của nó tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Chú Khánh như hiểu được ý nên liền đưa tay vỗ vào lưng tôi mấy cái. Tôi không nói gì chỉ nhìn chú mỉm cười rồi gật đầu thế thôi. chúng tôi ngồi trên xe nhưng lại chẳng ai nói với ai câu gì. Không muốn để hai chị em phải gượng gạo như thế nên lúc này chú mới lên tiếng nói. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé. Anh có một người bạn vừa khai trương nhà hàng chúng ta đến đó ăn nha. Anh với chị cứ đi đi ạ. Em thấy không khỏe trong người nên em muốn ở nhà nghỉ ngơi ạ. Thấy con bé đã từ chối như vậy rồi nên tôi cũng chỉ biết thở dài nhìn chú nói. Em ở nhà với con bé, hôm khác rồi chúng ta đi cũng được anh ạ. Được rồi, vậy thôi chúng ta về nhà luôn vậy. Dạ. Tôi biết là con bé vẫn còn đang rất giận mình nên muốn cho nó một thời gian để thoải mái tinh thần lên. Bản thân tuy giận nhưng nó vẫn chịu về nhà cùng là tôi đã thấy vui lắm rồi chúng tôi trở về nhà Y Bình không nói câu gì mà đi thẳng lên phòng từ lúc biết chuyện tôi bán thân để kiếm tiền nó đã ít nói hơn rất nhiều so với trước đây tính tình cũng vì thế mà thay đổi cô giúp việc thấy con bé đi một mạch lên phòng như thế thì liền lắc đầu nói tội nghiệp con bé hôm qua nó chạy và khóc rất nhiều đến nỗi ngất ở bên vệ đường luôn dạ con bé đang giận con lắm ạ Không phải nó đang giận cô đâu Chỉ là nó cảm thấy bản thân mình đã là gánh nặng của cô Nên mới thấy áy náy và trốn tránh như thế thôi Chứ thật ra nó thương cô nhiều lắm Dạ Tôi tin là con bé sẽ sớm hiểu ra được mọi chuyện Và trở lại bình thường thôi Cho nó thời gian cô nhé Dạ con cảm ơn cô ạ Nói chuyện với con bé xong tôi cũng trở lên phòng mình thay đồ mát ra cả ngày nằm viện tôi cũng ể người quá Chú thấy tôi nằm dài ra giường như thế thì liền ra tay xoa bóp. Lúc này chú mới nói Hôm qua mấy cô đến nhà thăm em sao? Dạ, mọi người đến nhà mình đông lắm anh ạ. Ai cũng vui vẻ và nhiệt tình nên em rất quý ạ. Ừ, vì anh là cháu cưng của họ mà. Nếu đã thương anh thì bắt buộc họ sẽ phải thương em thôi. Hiểu chưa? Tôi nghe chú ấy nói như vậy thì liền sụ mặt xuống. Chẳng lẽ ý của chú là tôi nhờ chú Nên mới được mọi người yêu thương tôi như thế à? Chú đúng là lươn thật. Tôi nằm đấy nhắm mắt rồi tận hưởng cảm giác được chồng mắt xa cho thật thích. Đột nhiên lúc này tôi nhớ, nhớ ra là mình vẫn còn một chuyện phải nói với chú nữa. Xoay người rồi ngồi dậy nhìn chú tôi nghiêm túc hỏi. Anh này, anh có thể kể cho em nghe chuyện của gia đình nhà Thiên được không ạ? Em muốn biết tất cả về bà ấy, kể cả việc Thiên không phải là con ruột của bà ấy nữa. Nghe tôi hỏi thế, chú im lặng mất mấy giây rồi cũng từ từ kể lại cho tôi nghe về chuyện của ba Thiên, bà ta và kể cả chuyện của Thiên nữa. Vì biết Thiên thiếu tình thương của mẹ ruột nên chú đã rất thương Thiên. Chuyện gì chú cũng giúp đỡ. Ngay từ nhỏ Thiên muốn gì cần gì, chú cũng đều đáp ứng. Nên lúc quen Thiên tôi vẫn nghe anh thường xuyên kể về chú mình với giọng nói rất tự hào. Sau một lúc ngồi nghe chú kể tôi đã biết được Thiên không phải là con ruột của bà ấy Vì lúc mang thai Bà đã đi chơi với bạn bè tụ tập ăn chơi Nhưng không may bị sẩy thai Và kết quả không thể có thai lại được nữa Nên ba của Thiên Đã ra ngoài vụng trộm Và anh ấy chào đời Vốn dĩ bà rất ghét anh Bà từng có ý định vứt bỏ Vì anh không phải là con ruột của mình Nhưng không còn cách nào để có thể Đứng vững vị trí hiện tại Nên bà đã chấp nhận nuôi anh Và xem anh như chính là con ruột của mình Chuyện này Thiên vẫn chưa hề biết Ngày đến đây tôi mới khẽ nói Bà ấy không thể sinh con được Nên chỉ có thể xem Thiên như một bóng vật Để ở lại trong căn nhà này sao anh Chú Khánh nghe tôi nói vậy Cũng trầm im một lúc Rồi mới đáp lại lời tôi nói Cũng có thể là như thế Vì anh hai chẳng còn thương bà ấy như ban đầu nữa Hốn sĩ bọn họ đã ly hôn từ trước, nhưng về thiên nên đã do dự cho đến bây giờ. Anh hai rất thương thiên, nên anh ấy sẽ làm tất cả vì con mình. Không muốn thiên tổn thương, nên cho dù bà ấy có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Nếu như một ngày nào đó, thiên biết được sự thật thì sao? Vì em nghĩ cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra thôi anh ạ. Đó là chuyện của gia đình họ anh không muốn quan tâm đến. Bà ấy luôn miệng nói em vì tài sản của anh Mà để có thai Nhưng hóa ra người vì tài sản là bà ấy nhỉ Anh nghèo lắm chẳng có tài sản gì cho em đâu Tôi bật cười trước câu nói của ông chú bá đạo này Nếu chú mà nghèo thì chị em tôi Chỉ còn nước đi ra ngoài đường để xin ăn kiếm sống mà thôi Tôi cùng chú nằm kể chuyện cho nhau nghe rất nhiều Đến bây giờ tôi cũng chẳng dám giấu gì với chú mà kể hết tất cả những chuyện mình đã trải qua ở quá khứ. Cái nghèo khổ đeo bám mãi, và tình thân gia đình đã khiến tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Buổi tối đó chúng tôi ngồi ăn cơm cùng với nhau. Lúc này điện thoại của chú vang lên, tôi nhìn vào màn hình thấy tên ba gọi đến. Chú thấy vậy thì vội vã bắt máy nghe ngay. Alo, con nghe đây ba. Chuyện của vợ con rốt cuộc là như thế nào vậy hả? Màu giải thích cho ba nghe, đừng để ba phải đến đó. Ba đợi con một chút. Chú đưa tay giữ lấy chỗ loa điện thoại, rồi mới quay sang tôi nói. Anh ra ngoài nghe điện thoại chút đã nhé. Dạ, anh cứ nghe đi ạ. Khi chú quay lưng đi, thì trên môi tôi liền tắt ngay nụ cười ấy. Giọng nói của ba chú không quá lớn, nhưng đủ để tôi ở phía này nghe thấy được ông ấy đang nói gì với chúng. Trong lòng bất giác lại quặn lên cảm giác nhức nhối. Tôi biết một khi ông ấy hỏi câu đó, là đã ngầm hiểu ông đã biết được những gì rồi. siết chặt đôi đũa trên tay để kìm chế đi cảm xúc ngay lúc này của mình. Tôi ăn cơm nhưng vẫn hướng đôi mắt nhìn sang phía chú. Lúc này ở phía bên kia, Y Bình mới đẩy đĩa thức ăn đến gần cho tôi rồi nói. Sao chị không gắp thức ăn? Ăn cơm trắng như thế thì có chất bổ gì cho em bé đâu. Ừ, chị ăn ngay đây. Em cũng ăn nhiều vào nhé. Em ăn nhiều rồi, chị ăn đi, tí nữa anh Khánh sẽ vào ngay ấy mà. Ừ, chị biết rồi. Thấy con bé đã chịu nói chuyện với mình nên tôi cảm thấy vui lắm. Tôi không nhìn ra phía chú nữa mà ngồi ăn cùng với em gái của mình. Cứ nghĩ rằng cuộc đời này, mình không động đến họ thì sẽ được sống yên ổn. Nhưng đó chỉ là cái suy nghĩ hạn hẹp của tôi mà thôi. Bởi vì lòng người như thế nào làm sao mình có thể đoán được chứ. Chú nghe điện thoại một lúc xong cũng quay lại. Gương mặt đang cáu gắt nhưng khi nhìn thấy tôi thì liền nở ra nụ cười thật tươi ngay. Chú không nói gì mà cứ thế ngồi xuống ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ăn xong chúng tôi đi ra ngoài sân vườn ngồi hóng gió. Đột nhiên lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Không biết giờ này ai còn đến nhà nữa. Nên chú mới đi ra đấy mở thử xem là ai. Tôi nghe từ ngoài ấy giọng nói của chú vang lên. Thiên, sao con lại đến đây muộn thế? Tối nay con ngủ lại đây một đêm có được không chú? Ngủ lại sao? Con có chuyện gì vậy? Mau nói chú nghe xem nào. Con vào trong được chứ? À ừ, con vào nhà đi. Nói thế rồi tôi cũng thấy bóng sáng của Thiên đi vào trong. Nhìn thấy chúng tôi đều ngồi ở ngoài vườn nên anh khẽ khựng lại mấy giây rồi cũng đi thẳng vào trong nhà chú Khánh lúc này mới đi lại gần chị em của tôi nói anh vào trong xem thằng bé thế nào đã nhé dạ anh cứ đi đi ạ chú Khánh thấy biểu hiện của cháu mình thay đổi nên đã rất lo lắng mà chạy vào trong ngay tôi cũng chẳng biết là thiên đã xảy ra chuyện gì nữa nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy bây giờ rất buồn và đầy tâm trạng nên cũng lo lắng theo Y Bình lúc này ngồi ở bên cạnh mới thản nhiên cất giọng nói Chắc là anh ấy đang buồn về chuyện lấy vợ rồi Sao em lại biết? Thiền đã nói với em như thế sao? Dạ Lúc còn nằm ở bệnh viện anh ấy đã khuyên em rất nhiều Anh có kể cho em chuyện mình bị gia đình ép lấy vợ Rồi anh nói cho em hiểu việc bản thân mình giận chị là sai Nhưng em không thể nào không trách bản thân của mình được cả Em chính là gánh nặng của chị Tại sao chị lại không để em chết đi Chị có thể làm một công việc tử tế, lấy một người chồng yêu thương mình rồi sinh con đẻ cái và sống một cuộc sống bình thường chứ. Em đã nói với anh ấy như thế và anh Thiên đã khuyên em rất nhiều. Em ngốc thật đấy, nếu như không cứu được em thì chị cũng sẽ chẳng sống nổi nữa rồi. Khờ quá. Anh Thiên lo cho chị lắm. Em đã từng nghĩ rằng chỉ có anh ấy mới là người tốt với chị cho đến khi em nhận ra được tình cảm mà anh Khánh đã dành cho chị. Chị cũng không nghĩ là anh ấy lại tốt với mình đến như vậy. Lúc mang thai chị còn không thể chấp nhận được nữa mà. Ông trời không lấy của ai bất cứ thứ gì cả. Chị được như ngày hôm nay em mừng lắm. Em đã nghe theo lời của hai anh ấy và không còn giận chị nữa rồi. Bây giờ em nhất định sẽ bảo vệ chị và đứa cháu của mình thật tốt. Em xin lỗi vì đã để chị lo lắng nhé. Tôi nghe con bé nói được câu này thì trên môi. liền nở ra nụ cười thật tươi. Tôi tay lên ven lấy mái tóc của nó. Tôi nhẹ nhàng đáp lời lại. Hứa với chị là đừng làm những chuyện dại dột nữa nhé. Bởi vì em đau một thì chị đây sẽ đau đến mười. Em chính là nguồn động lực mà chị cần phải cố gắng. Thế nên đừng làm chị lo nữa nha út. Dạ em hứa sẽ ngoan ạ. Hai chị em tôi đã giải quyết được những hiểu lầm không đáng có trong chuyện vừa rồi. Để trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn. Chuyện tôi lo lắng cuối cùng cũng đã được giải quyết Bây giờ thứ mà tôi lo nhất ngay lúc này Lại chính là bên phía gia đình của chú Chắc rằng bây giờ họ đang rất tức giận Vì sao một người thành công giỏi giang Và giàu có như chú Lại chấp nhận lấy một đứa con gái như tôi Chắc chắn họ sẽ gây áp lực Bởi vì sau lưng họ đã có người đốt lửa châm dầu vào rồi Ngồi chơi được một lúc chúng tôi cũng trở về phòng nghỉ ngơi Lúc này chú Khánh vẫn chưa về phòng, nên tôi mới ngồi dưỡng sang một tí, rồi cũng lên giường nằm đợi. Một lát sau cánh cửa phòng mở ra, chú lào đào bước vào. Tôi nằm ở phía đây, nhưng vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người chú, nên liền ngồi dậy. Đi tới đỡ chú ngồi xuống giường tôi vội hỏi ngay. Anh uống rượu sao? Chú nghe tôi hỏi, thì liền gật đầu cười đáp. Ừ, anh có uống một chút thôi. Hình như anh đã say rồi. Mau vào giường nằm nghỉ đi. Anh vẫn chưa say đâu. Mà sao em vẫn còn chưa ngủ nữa? Trễ rồi. Em chờ anh về ngủ cùng. Vừa nói tôi vừa đi lại dìu chú vào giường nằm. Miệng chú nói không say. Nhưng thật chất là đã say lắm rồi. Chẳng biết hai người đàn ông này đã uống bao nhiêu rượu, Mà đến nỗi không còn được tỉnh táo nữa. Lấy khăn ấm tôi lau mặt sơ qua cho chú. Rồi cũng đắp kín mền lại cho chú nằm ngủ. Thấy người kia hơi thở bắt đầu đều đặn rồi nên tôi mới đi xuống nhà uống nước. Tôi không mở đèn mà cứ đi theo ánh đèn mờ trong nhà đến khi vấp phải vào chân của ai đó thì tôi mới giật mình nhìn xuống rồi vội hỏi Ai vậy? Là anh. Là anh Thiên hả? Sao anh lại ngồi ở dưới nền thế? Sao lại không bật đèn lên cho sáng vậy? Vừa nói tôi vừa đi đến bật công tắc đèn lên. Quay lại tôi đã thấy anh đang cầm chai rượu đưa lên miệng uống. Khẽ câu mày lại tôi cất giọng hỏi Chẳng phải hai người đã uống xong rồi sao? Sao anh lại còn ngồi ở đây uống một mình nữa vậy? Anh chưa sai, tự nhiên lại muốn uống thế thôi Mỗi lần có tâm sự anh đều như thế Vẫn chỉ uống một mình rồi ngồi đấy nhâm nhi lại nỗi buồn trong lòng Mà chẳng muốn chia sẻ cùng với ai Tôi không biết khuyên anh thế nào Nên chỉ biết kéo ghế ra ngồi xuống cạnh đó Hai người kẻ trên người dưới ngồi nói chuyện với nhau Tôi nhìn anh rất lâu sau đó mới lên tiếng nói Anh có chuyện gì buồn sao Nhìn anh bây giờ tâm trạng lắm Nếu như có thể anh cứ nói ra đi Em sẽ nghĩ cách và cho anh một lời khuyên Không có gì đâu Em lên phòng ngủ sớm đi Đang có em bé thức khuya sẽ không tốt đâu Em xuống nhà uống nước Dù gì chúng ta cũng từng là người yêu cũ của nhau Nếu anh không ngại thì hãy nói ra cho nhẹ lòng nhé Thấy anh ấy không trả lời lại Nên tôi mới đứng dậy đi đến Lấy nước uống rồi quay lưng đi lên phòng Nhưng bước chân vừa đặt đến cầu thang Thì tiếng của thiên ở phía sau Cũng vang lên Anh sắp cưới vợ rồi Tôi không ngạc nhiên trước câu nói ấy Của anh Bởi vì lúc nãy tôi đã nghe Y Bình nhắc đến rồi Quay trở lại ghế ngồi tôi nhìn anh Cất giọng hỏi Cưới vợ là một chuyện tốt Sao anh lại buồn mà mượn rượu giải sầu thế Tốt Lấy người không yêu mà em gọi là tốt sao? Anh Thiên này Đôi lúc những thứ đến bên chúng ta Đó chính là cái duyên Em với anh cũng thế Chúng ta có duyên gặp gỡ nhau Nhưng lại không có nợ để ở bên cạnh nhau Tình cảm cũng không phải là thứ có thể cưỡng ép được Nên bây giờ anh hãy thử mở lòng của mình ra Biết đâu người đến bên cạnh anh lần này Lại chính là người vợ mà sau này anh sẽ yêu thương hết mực thì sao? Đó là những lời nói thật lòng của em sao? Em biết là anh đang nghĩ gì. Nhưng trong hoàn cảnh này chúng ta cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Người em yêu là chú của anh. Đứa con em đang mang trong bụng mình là con của chú ấy và là em của anh. Thế nên tốt nhất bây giờ chúng ta chỉ có thể là tình cảm gia đình thôi. Thiên à anh là người tốt. Anh nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt hơn em. Họ sẽ yêu anh bằng tất cả tình yêu của họ. Tin em đi. Vì người đàn ông em chọn. Là chú của mình nên anh không thể tranh giành được Về người đàn ông Bên cạnh em là một người anh rất nể Và yêu thương Nên bản thân anh đã không cố gắng đến cùng Và vì tình cảm của em chưa từng dành cho anh Nên anh chấp nhận Mình là người thua cuộc Anh cũng không trách em đâu Ở đây không phải là chuyện thắng hay thua đâu anh ạ Tất cả là vì duyên số Đã sắp đặt Thế nên chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn tốt Là gia đình của nhau mà đúng không anh Ừ anh hiểu rồi Hy vọng là chúng ta sẽ vui vẻ như lúc trước Chấp nhận được sự thật Đôi lúc lại tốt hơn Việc phải cố kiểm chế cảm xúc Và gượng ép anh ạ Nếu không thể làm người yêu Thì chúng tôi sẽ làm người thân trong gia đình của nhau vậy Tôi không muốn thấy anh buồn vì mình Cũng không muốn thấy anh nuôi hy vọng Hay là còn nghĩ về mình nữa Nên tôi đã nói rõ ràng hết tất cả mọi chuyện Chúng tôi như hai người bạn Ngồi nói chuyện với nhau Một lúc sau tôi cũng trở về phòng nằm ngủ Giữa đêm đột nhiên ông chú lại quay sang ôm lấy người tôi lại Bàn tay chẳng chịu để yên mà cứ lần mò đi khắp nơi Vốn dĩ chú đang say rượu Còn tôi thì đang mang thai những tháng đầu thai kỳ, Sợ sẽ ảnh hưởng đến con Nên tôi mới gỡ lấy tay chú ra rồi nói Anh say rồi thì ngủ đi Đừng mò lung tung như này Kèo lại không kiểm chế được nữa đấy Hay là mình thử một lần đi em, anh hứa là sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể, em nhé. Anh sai rồi à, không được đâu, nhỡ làm gì ảnh hưởng đến con thì nguy hiểm lắm đấy anh. Nhưng anh nghe người ta bảo trong thời gian mang thai, vẫn quan hệ ok mà không phải sao. Không, điều đấy chỉ xảy ra khi thai lớn cơ, được rồi, anh ngủ ngoan đi, em thương nhé. Vừa nói tôi vừa vùi đầu vào bò bòm ngực quen thuộc của chú để ngủ. Ông chú sau khi nghe tôi nói vậy đã không còn đòi hỏi gì thêm nữa Mà ngoan ngoãn ôm lấy người tôi lại Rồi chìm vào giấc ngủ Cả hai tuy mới ở chung nhà ít ngày Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như đã quen thuộc với cơ thể Và mùi hương này của chú từ rất lâu rồi vậy Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc Thì mặt trời cũng đã lên rất cao rồi Ngó nhìn xung quanh chẳng thấy chú đâu cả Hôm nay là ngày cuối tuần Chẳng lẽ chú cũng đi làm sao Bước vào phòng vệ sinh cá nhân xong Tôi mới đi xuống nhà ăn sáng Khi chân vừa bước xuống đến phòng khách Thì đã thấy chú và Thiên Đang ngồi cà phê sáng với nhau Ngoài vườn rồi Thế vậy nên tôi mới bước ra đấy Vừa nhìn thấy tôi chú đã mỉm cười nói Em dậy rồi đấy à Lại đây ngồi đi Hai người đang cà phê tám chuyện với nhau à Ừ Hai chú cháu đang ngồi nói chuyện với nhau Để một chút còn đi làm chuyện hệ trọng nữa Em có muốn đi cùng không? Đi đâu thế anh? Chúng ta đi xem mắt cháu dâu tương lai Xem xét để duyệt hộ thằng nhỏ Chưa mặt nó nghệt ra như thế Chắc cô nào cũng đồng ý thì nguy Thật đã, vậy cho em đi cùng với Dù gì thì em cũng là phụ nữ Vẫn nhìn nhau dễ hơn ấy Ok, duyệt Thiên ngồi phía đó Nghe tôi với chú nói chuyện đó Thì liền bật cười Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy được Nụ cười thật tươi này của anh Kể từ lúc chia tay cho đến giờ Thì đây chính là lần đầu tiên anh cười Để hai chú cháu của họ nói chuyện Tôi vào trong cùng ăn sáng với Y Bình Xong xuôi thì cũng đi theo Thiên Đi xem mắt người phụ nữ đã được hẹn tới Chúng tôi không ngồi chung bàn Mà tách nhau ra ngồi gần đó để quan sát Tôi với chú ngồi uống nước nói chuyện với nhau Một lát sau tôi lại ngạc nhiên Khi thấy mẹ của Thiên xuất hiện Cùng với một người phụ nữ còn rất trẻ tuổi Khi nhìn thấy mẹ mình anh chẳng màng nói đến, mà vẫn giữ nguyên thái độ đó, ở phía này tôi nghe rất rõ tiếng của bà ấy vang lên. Mẹ rất vui khi hôm nay con đã chịu đến đây, giới thiệu với con đây là Hoàng Anh, con gái út của bạn mẹ mới vừa đi du học trở về. Hai đứa chào nhau đi con. Con muốn nói chuyện riêng với cô ấy nên mẹ có thể về trước được không? Thế à, cũng được, vậy mẹ về trước nhé. Dạ. À, con bé nó còn nhỏ lắm Con đừng làm gì cho nó sợ ngay thiên Con biết mà, mẹ cứ yên tâm về đi Tôi thấy bà ấy đứng do dự kiểu không muốn về Nhưng vì bị thiên ép nên bà cũng đành quay lưng ra về luôn Đến bây giờ tôi cũng chẳng biết được có thật là bà xem thiên như con trai của mình không Hay chỉ là vì chỗ đứng trong căn nhà này Nên mới đành im lặng chịu đựng nhỉ Bà ta bảo tôi xuất thân thấp kém Còn riêng bản thân bà thì lại là một người phụ nữ tính toán, độc đoán và không thể sinh con được, nhưng vẫn cố ra sức hãm hại và nhấn chìm người khác. Đối với bà tôi chỉ có thể là ghét bỏ và thù hận mà thôi. Tôi với chú ngồi đây quan sát người phụ nữ kia. Mẹ của anh nói là cô gái này còn nhỏ và ngây thơ ngoan hiền, nhưng tôi nhìn chẳng giống tí nào cả. Nhìn kỹ thì cô ấy lại giống gái làng chơi hơn, đằng lúc tôi vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía đó thì đột nhiên lúc này có một giọng nói ở phía sau vang lên. Anh Khánh, trùng hợp thật chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Nghe thấy giọng của người phụ nữ, kèm theo đó là họ còn gọi đúng tên của chú nữa, nên tôi mới quay lại nhìn xem là ai. Một lần nữa tôi ngạc nhiên khi thấy cô gái này rất quen mắt, hình như tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ. Lúc này cô ta bước đến, thản nhiên kéo ghế ngồi gần chú lại, Còn đan tay mình vào cánh tay chú Mỉm cười vui vẻ nói Từ lần chúng ta gặp nhau ở biển đến giờ Em mới gặp lại anh đấy Anh trốn kỹ quá Đến nỗi em tìm cũng chẳng ra nữa Sao dạo này anh làm gì vậy Công việc có bận lắm không anh Em có thể ngồi xa anh ra được không Sao thế Vừa nói lúc này cô ấy vừa nhìn qua phía tôi Đưa tay lên gỡ lấy chiếc kính của mình xuống Tôi nhìn cô ấy mỉm cười một cái Thì ra cô gái này chính là người yêu cũ của chúng Và cũng là người mà trước đây tôi đã từng gặp trong chuyến đi du lịch cùng với chúng Nhận ra tôi cô ấy liền cau mày lại hỏi Cô gái này anh vẫn còn liên lạc với cô ta sao? Chẳng phải đợt ấy Cô gái mà em vừa nói là vợ của anh đấy Vợ của anh? Anh lấy vợ từ khi nào vậy? Sao em lại không biết chứ? Lúc này tôi không đợi chú trả lời lại cô ta nữa Mà liền chen vào nói ngay Chắc là vì nghĩ cô không quan trọng nên chồng tôi mới không thông báo đấy. Nhưng cũng đúng thôi, cái gì đã cũ thì người ta thường lãng quên mất thôi. Này, cô quen anh ấy được bao lâu mà dám nói cái giọng đấy với tôi hả? Cô có biết chúng tôi đã từng sắp kết hôn với nhau không? Cô biết tôi quan trọng với anh ấy như thế nào không? Nếu như quan trọng, thì hai người đã không chia tay nhau rồi. Cô bây giờ chẳng là gì trong mắt của anh ấy cả. Nên đừng cố tỏ ra mình là người hiểu và được người khác tôn trọng. Tôi nói vậy cô hiểu chứ? Này cô! Tôi nhìn cô ta không đáp lời lại mà chỉ nhếch môi lên cười rồi quay lưng sang chú nói Chồng, sang đây ngồi với em đi Anh biết rồi Vốn dĩ lúc nãy chúng tôi đến đây ngồi đối diện với nhau vì chỉ nghĩ là đi uống cà phê bình thường thôi Nhưng khi gặp người yêu cũ của chú như thế này mà sơ hở lại có chuyện nên tôi liền bảo chú qua ngồi cạnh mình ngay Cô gái kia thấy vậy thì tức giận đến đỏ cả mặt Lúc này cô mới giả vờ cười nói Cô có cần phải sợ đến thế không nhỉ? Sợ tôi sẽ cướp mất chồng của cô sao? Cô không nghe người ta nói rằng Một tấc đất, đất là một người ăn trộm sao? Với cả anh Khánh bây giờ đã là ba của trẻ con rồi Nên tôi nghĩ vẫn cẩn thận một chút sẽ tốt hơn Ba của trẻ con Chẳng lẽ cô đã có thai luôn rồi hả? Lời của cô ta vừa dứt Chúng tôi chưa kịp trả lời lại Thì Thiên từ bàn bên kia bước lại Nhìn thấy cô ta thì liền ngạc nhiên hỏi Cô Túng, sao cô lại ở đây thế ạ? Thiên đấy hả? Trùng hợp thật, con cũng đến đây cà phê sao? À, con đến đây cùng với chú Khánh và Y Hân Mà lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau cô nhỉ? Ừ, cũng lâu rồi nhỉ Bây giờ thì chúng ta ai cũng thay đổi hết Thay đổi đến độ cô còn cảm thấy ngạc nhiên đến không tin nữa đấy Câu nói sâu xa đó của cô ta Tôi nghe đã biết mùi khịa nhau rồi Cố tình thể hiện một chút tình cảm với chú trước mặt cô ta Nhưng người nhìn lúc này không chỉ có cô Mà lại còn có thêm thiên nữa Nên tôi mới thấy ngại mà cứ để tự nhiên Cô ta nói chuyện toàn đá xoáy vòng qua chú Nhắc lại chuyện quá khứ chắc là muốn chọc tức tôi rồi đang lúc cô ta kể chuyện Thì điện thoại của chú lại vang lên tin nhắn Tôi ngồi cạnh đó liếc nhìn sang thấy tên của mẹ Thiên gửi đến với nội dung. Chị có chuyện cần bàn bạc riêng với chú. Chú ra quán cà phê cũ nhé. Chị sẽ đến đó trước đợi chú. Tôi không thấy chú trả lời lại tin nhắn của mẹ Thiên nữa, mà đã vội tắt máy rồi đặt điện thoại xuống bàn ngay. Lúc này tôi mới quay sang nhìn chú, định cất giọng hỏi. Nhưng tiếng của Thiên ở bên kia cũng đã vang lên trước rồi. Bây giờ con có việc cần phải đi trước rồi. Chú với cô Tú, cứ ở lại nói chuyện với nhau đi nhé. Con đi bây giờ luôn sao? Không định mời cô ăn cơm gì hả? Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà, không phải sao thiên. Hôm nay cứ để cho chú Khánh mời cô đi ạ. Con đang có việc bận cần phải đi giải quyết thật. Hôm khác nếu còn gặp lại nhau, con nhất định sẽ mời cô ăn bữa cơm mà Nói câu đó cô mới chịu tha cho đấy. Được rồi, nếu bận thì con cứ đi trước đi. Dạ, vậy con xin phép ạ. Nói thế rồi Thiên cũng gật đầu chào mọi người và đứng dậy rời đi ngay sau đó. Tôi nhìn theo bóng sáng hối hả của anh đến khi khuất dần thì mới nhìn lại phía cô ta mà thở dài ngao ngán. Trái đất này quả thật rất tròn. Tròn đến nỗi những người vốn dĩ không ưa nhau thì nhất định sẽ gặp lại nhau dài dài rồi. Tôi không ưa gì cô ta nên mới lấy điện thoại ra để bấm xem. Còn chú ngồi bên cạnh cũng không thoải mái gì mà vội lên tiếng nói anh cũng có việc bận cần phải giải quyết rồi nên anh đi trước luôn nhé cà phê hôm nay anh mời em vậy sao cơ đến anh cũng bận nữa sao vậy em ở đây với ai chứ em không đi cùng với bạn sao không em vào đây chỉ có một mình thôi vốn dĩ em định vào quán rồi mới gọi điện cho anh nhưng trùng hợp sao lại gặp anh ở quán này chẳng lẽ bây giờ anh cũng bảo em đi sau Khánh cô gái này vốn dĩ không đơn giản mà Tôi không nghĩ rằng chuyện này lại có thể vô tình trùng hợp rồi gặp nhau như thế được. Chắc chắn là cô ta đã có tính toán gì trước rồi. Tôi sợ chú Khánh bị cô ấy nói thêm vài câu nữa sẽ siêu lòng mà ở lại hay mời cô ta đi ăn cơm cùng nên tôi mới phải vội chen vào nói ngay. Xin lỗi cô nhé, hôm nay chúng tôi có lịch đi khám thai rồi nên không thể ở lại đây tiếp cô được. Anh Khánh đã nói rồi, anh ấy sẽ mời cô nên cô cứ ở đây chơi. Khi nào thấy mát trời rồi hẵng về nhé. Cô nghĩ tôi cần anh ấy mời sao? Vậy thì cô tự trả đi, bạn tôi xin phép nhé. Này cô. Lần này tôi không thèm đáp lại lời của cô ấy nữa, mà đưa tay lên đan chặt lấy tay chú lại, rồi mới vui vẻ mỉm cười nhìn chú cất giọng nói. Bây giờ mình vào bệnh viện gặp mặt con nhé, anh yêu. Ừ, đi thôi em. Tôi khoác tay chú bước đi Nhưng vẫn không quên quay lại nhìn cô ấy Và mỉm cười Đúng là người phụ nữ hơn nhau ở chỗ Tính nghe lời của người đàn ông bên cạnh mà Tôi biết cô ấy Đang tức tối ở trong lòng lắm Nhưng chú đã không lên tiếng như thế Thì chẳng điêu kéo được gì Hai người chúng tôi đi ra ngoài xe Lúc này chú mới quay sang tôi Nói nhỏ Em thông minh thật đấy Tài nghệ nói chuyện bây giờ cũng đã lên một tầm cao rồi Tốt lắm vợ của anh Tất cả em đều học từ anh đấy. Đối với những người phụ nữ như cô ta thì em nhất định sẽ không để anh có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ta nữa đâu. Anh cứ chịu khó ngoan nghe lời em đi, em thương. Vợ của anh đã trưởng thành rồi này. Được rồi, chúng ta đến viện gặp con nào em. Ờ, lúc nãy em chỉ nói thế để có lý do rời đi thôi. Anh còn bận nhiều việc mà, hôm khác chúng ta đi cũng được anh ạ. Công việc của anh tuy là bận thật Nhưng con của anh vẫn là nhất nhé Đi thôi em Vừa nói dứt câu thì chú liền nắm lấy tay tôi Ngồi vào xe rồi phóng đi ngay Ông chú này quả thật rất cưng chiều con Không biết sau này liệu rằng hai mẹ con của tôi Có phải tranh giành cùng một người đàn ông này hay không nhỉ Có con một phát là quên mất mình luôn rồi Chán chú thật sự Chú lái xe đưa tôi đến bệnh viện để khám thai Bác sĩ đưa tay chỉ cho chúng tôi nhìn vào màn hình cây chấm to to kia và nói Đó chính là con của tôi và chúng. Chú ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi Khỏe miệng luôn mỉm cười rồi cũng cất giọng hỏi Bác sĩ ơi, con của tôi là con trai hay là con gái vậy bác? Hiện tại thai nhi mới chỉ được 10 tuần thôi Phải đợi đến tháng thứ tư của thai kỳ Thì mới có thể biết rõ giới tính của bé được nhé Ba mẹ đừng nôn nóng cứ chờ nha Cảm ơn bác sĩ Lát nữa sẽ có ảnh của thai nhi Đến lúc đấy ba cứ tha hồ mà ngắm Chú nghe bác sĩ nói vậy thì chỉ biết cười trừ Vốn dĩ mấy chuyện hỏi giới tính như thế này Thì phụ nữ mới là người quan tâm nhiều hơn về con Nhưng với chú thì ngược lại Chú nô nao vui mừng khi nhìn thấy con Đúng là kiểu lớn tuổi rồi Lần đầu được lên chức ba Nên mới nô nao như thế chăng Chúng tôi khám xong thì mới trở về nhà Trên đường về chú ghé vào mua rất nhiều đồ ăn cho tôi. Thấy chú mua nhiều quá nên tôi mới kéo tay chú lại nói. Hôm qua mọi người đến nhà mang cho em nhiều đồ ăn lắm. Anh mua ít thôi, kẻo dư lại ăn không hết đấy ạ. Không có gì là đủ cho hai mẹ con của em cả. Bây giờ là giai đoạn phát triển của con, nên em chịu khó ăn nhiều vào một chút nhé, vợ yêu. Em ăn vừa là được rồi, ăn nhiều sợ đến ngày sinh lại đi không nổi đấy tới lúc sinh xong không ốm lại được anh ạ anh lại chơi em thì sao việc đấy em không cần phải lo đâu trong mắt anh em là đẹp nhất vừa nói dứt câu chú liền đưa tay lên véo nhẹ vào mũi tôi rồi cũng nhẹ nhàng hôn lên trán tôi vì ngại ở chỗ đông người nên liền né tránh đưa tay đánh yêu vào người chú rồi cũng bỏ đi lựa đồ tiếp chúng tôi mua rất nhiều đồ xong rồi mới trở về nhà lúc này điện thoại của chú vang lên đặt đồ xuống chú lấy ra xem rồi ấn ngay ngay alo con nghe đây ba con đang ở đâu thế con đang ở nhà có chuyện gì sao ba bây giờ con đến nhà ba ngay đi ba có chuyện cần bàn với con đây nhanh nhé đợi đến tối rồi con qua được không tối hai vợ chồng con sẽ sang nhà chơi rồi ăn cơm cùng với ba luôn ạ con đi một mình thôi đừng dắt con bé đó theo làm gì sao thế ạ sang nhà rồi hẳn nói chuyện ba tắt máy đây nhớ là đi một mình thôi đấy biết chưa nói thế rồi người ở đầu dây bên kia cũng vội tắt máy tôi đứng bên cạnh nghe thấy tất cả những gì chú và ba của mình nói chuyện với nhau nhưng tôi lại giả vờ như không nghe không biết gì mà tò mò hỏi ba gọi cho anh có việc gì hả à ba bảo anh sang nhà có tí việc định dắt em theo cùng nhưng ngoài trời bây giờ vẫn còn nắng lắm Sợ em sẽ mệt nên anh đi một mình đến đó vậy. Hai mẹ con ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. Tí nữa anh sẽ về ngay. Dạ, vậy anh cứ đi đi ạ. Ừ, em lên phòng đi nhé, anh đi đây. Tôi nghe chú nói vậy thì liền mỉm cười rồi gật đầu. Tôi biết chắc chắn là nhà bên đó đã có chuyện. Và chuyện duy nhất mà tôi nghĩ đó chính là việc đời tư của tôi. Có thể mẹ của Thiên đã nói gì với ba nên bây giờ ba mới như thế. Vốn dĩ cứ nghĩ là mình sống tốt, sống đúng với lương tâm, thì sẽ gặp được nhiều người tốt và may mắn. Nhưng có lẽ những gì tôi nghĩ đã quá đơn giản so với biển rộng lòng người rồi. Đợi chú đi khuất rồi, tôi mới trở lên phòng mình. Trong lòng lúc này lại cảm thấy bất an, không biết là những chuyện xảy ra sắp tới sẽ như thế nào nữa. Tôi thay đồ rồi lên giường nằm nghỉ. Lúc này đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Cô giúp việc bước vào rồi đi lại gần phía tôi, cất giọng nói. "Lúc nãy tôi có chưng đồ bổ cho cô này, bây giờ cô có muốn ăn luôn không ạ? Vẫn còn ấm lắm." "Đồ bổ gì thế cô?" "Hôm qua mấy cô bên nhà của cậu Khánh có mang đồ bổ sang cho cô ấy. Toàn là những thứ đắt tiền và bổ dưỡng nên tôi đã chưng cho cô uống để bồi bổ cho thai nhi ạ." À? "À, con quên mất, để con uống luôn ạ." "Ừ. Cô uống đi rồi tôi mang chén xuống rửa luôn. Tôi nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu rồi nhận lấy chén nước kia uống. Chẳng biết đây là loại thuốc bổ gì, nhưng tôi thấy nó ngọt và dễ uống lắm. Với cả đây toàn là đồ của mấy cô mang sang để bồi bổ cho cháu, nên tôi cũng chẳng dám phụ lòng họ được. Đợi tôi uống xong, cô giúp việc cũng xuống nhà làm tiếp, còn tôi thì ngủ một giấc cho khỏe. Đang chuẩn bị thêm thiếp vào giấc ngủ thì đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại vang lên. Tôi mở ra xem thì thấy là anh Sơn gọi đến. Lúc này tôi mới chợt nhớ là thời gian gần đây mình đã quên liên lạc lại với anh rồi nên mới vội ấn nghe ngay. Alo, em nghe đây anh Sơn ơi. Mày đúng thật là quẹt mỏ như gà đấy y hân. Hốt được mối ngon là quên cả anh chị em bạn gì để hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp một mình rồi, có phải vậy không? Ôi, không phải đâu anh ơi, em không quên anh đâu ạ. Anh là người đã giúp đỡ em rất nhiều, thì làm sao em có thể quên được anh chứ? Thế sao mày không đến đây thăm anh, lại còn chẳng thèm lên lạc gọi điện gì đến cả? Hay là giàu quá rồi, nên chỉ nhớ cũng kém dần theo số tiền trong ví của mày đây hả con kia? Anh cứ nói thế em lại buồn đấy. Anh biết tính của em thế nào mà, không phải sao anh Sơn? Lời của tôi vừa dứt thì lúc này Y Bình từ ngoài cửa bước vào. Nó đi đến gần đưa điện thoại cho tôi rồi nói Chị hai, anh Thiên gọi điện cho chị này. Ừ, chờ chị một chút. Tôi gật đầu xa hiệu với Y Bình rồi cũng vội nói với anh Sơn vài tiếng rồi tắt máy ngay. Nhận lấy điện thoại từ Y Bình tôi đưa lên nghe thì thấy đầu dây bên kia đã nói rất nhiều hình như có tiếng của ba chú nói nữa. Còn về bảo nó bỏ ngay đưa bé đâu đi. Đứa bé đó nó không phải con của con đâu Đừng có mà nuôi ong tay áo nữa Khánh à Bà lại nghe chị ta nói gì nữa sao Chị dâu của con Đã cho người điều tra về con nhỏ đó rồi Con có biết Nó ra đời lăn lộn ngoài xã hội từ năm mấy tuổi không Con có chắc con là người đàn ông duy nhất Và là ba của đứa bé trong bụng nó không hả Hãy tỉnh táo lên đi Khánh Con không còn nhỏ nữa Nên đừng bao giờ để một đứa như con bé đó Dắt mũi đi như vậy Hiểu chưa Cô là vợ của con và là mẹ của con con. Ba chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Mang một đứa làm gái tứ phương về làm vợ lại còn là bạn gái cũ của cháu trai mình nữa mà con vẫn chấp nhận được à? Hay đầu óc của con có vấn đề gì rồi à Khánh? Tôi ở đầu dây này nghe hết tất cả những lời của ba chú vừa thốt ra. Câu nói khiến tôi đau lòng nhất đó chính là làm gái tứ phương. Tôi chưa bao giờ làm gái cũng chẳng qua đêm cùng với ai ngoài chú. Tại sao họ luôn nghĩ vã đặt tôi? Là người xấu vậy chứ? Bàn tay tôi run run siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Y Bình ngồi cạnh cũng nghe được ít nhiều gì người kia nói. Nó không nói gì, mà chỉ đi đến ôm lấy người tôi lại. Khóe mắt nó rưng rưng giọt lệ. Tôi không muốn em gái mình lại một lần nữa tổn thương, nên mới vội tắt máy ngay. Chị Hai Đặt chiếc điện thoại ra phía sau giường, tôi vòng tay ôm lấy nó lại, đưa tay vỗ về lên lưng nó, rồi hít vào một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh nói. Em đừng sợ, cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé. Chị không phải là người xấu đến mức như vậy đâu. Hãy tin chị nha, Y Bình. Em xin lỗi chị, cũng vì tại em mà chị mới phải đi làm công việc đó, để rồi lại bị mang tiếng như thế. Sao họ lại có thể nặng lời với chị như vậy chứ? Không sao, không sao đâu, chị quen rồi nên không thấy buồn gì cả, em cũng đừng để tâm đến nhé. Tại sao anh Thiên lại gọi và để cho họ nói về chị như thế chứ? Em ghét anh ấy, em sẽ không bao giờ nghe máy của anh ấy nữa. Có thể là anh ấy ngồi bị cấn máy nên mới gọi đến thế thôi, chị nghĩ không phải là do anh ấy cố tình đâu em. Nhưng mà em thương chị lắm, chị không sao, thật đấy. Tôi cố giữ hình ảnh tốt đẹp của Thiên trong mắt con bé Vì vốn dĩ ngay cả tôi cũng chẳng biết được Người ấn gọi cho tôi lúc nãy có phải là anh hay là mẹ của anh ấy không nữa Bà mặc những câu nói sát thương ấy ngoài tai Tôi phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con bé Cho bản thân và cả cho đứa con trong bụng của tôi nữa Cho dù họ có nói như thế nào Thì tôi chỉ cần chú tin tưởng và yêu thương mẹ con tôi Thế là đủ rồi Buổi chiều đó chú đã đi rất lâu Đến tối mà cũng chẳng thấy chú về nhà Nên tôi có chút lo lắng Muốn gọi điện thoại Nhưng lại sợ chú ăn tối Ở bên nhà với bà mình sẽ phiền Nên tôi mới vào bàn ăn tối Cùng với Y Bình luôn Hai chị em tự động viên và ăn ủi nhau Nói những chuyện vui vẻ với nhau Cho đến khi ngoài cửa Thấy có ánh đèn chiếu vào Chắc là chú đã về rồi Lát sau chú bước vào Sáng người đi lọc đảo khác thường, nên tôi biết chắc là chú đã uống rượu rồi. Thế vậy nên tôi mới chạy vội ra đỡ chú ngay. Anh uống rượu hả? Ôi, vợ anh này! Là em đây, hình như anh say lắm rồi, để em đưa anh về phòng nằm nghỉ nha. Anh chưa say đâu, anh vẫn còn tỉnh để về nhà trước Thiên cơ mà. Nói vậy chắc lát nữa Thiên cũng về nhà ngay thôi, còn bây giờ thì để em đưa anh lên phòng nghỉ đã nhé vừa nói giất lời với chú xong tôi cũng vội quay sang y bình nói em ngồi ăn tiếp đi nhé chị ăn no rồi để chị đưa anh ấy lên phòng nghỉ đã dạ tôi nhìn con bé gật đầu rồi cũng xỉu chú lên phòng người của chú cao mà nặng lắm nên cô giúp việc cũng vội chạy đến phụ lấy tôi một tay để đưa chú lên phòng đặt chú xuống giường nằm ngay ngắn rồi cô ấy cũng xuống nhà tôi ở lại lấy khăn ấm lau người Và thay đổ ra cho chú Có lẽ hôm nay chú lại buồn Nên mới uống nhiều rượu như vậy Lo cho chú xong Tôi kéo mền tắp kín người lại cho chú ngủ Thì liền thấy điện thoại của chú sáng đèn Vốn dĩ tôi đã tò mò chuyện giữa chú Và ba của mình Nên giờ khi thấy chú ngủ Mà điện thoại sáng đèn Nên bản tính tò mò lại càng trỗi dậy Tôi suy nghĩ một lúc Rồi cũng đi đến lấy điện thoại Cầm lên xem thử Thì thấy tin nhắn gửi đến máy lưu tên ba kèm theo dòng tin. Con hãy bảo nó phá cái thai đó ngài. Còn nếu không muốn thì cứ cho nó một số tiền lớn để rời khỏi đây đi. Đừng làm những chuyện khiến cho gia đình này mất mặt hơn nữa. Vậy nhé. Tôi đọc dòng chữ trên màn hình điện thoại mà bàn tay khẽ run run. Chẳng lẽ đây là cái giá của việc quen và sinh con cho giới nhà giàu sao? chẳng lẽ ngay đến cả ông ấy cũng không xem trọng một mạng sống chưa thành hình và đặc biệt nó lại chính là đứa cháu của mình sao đằng lúc tôi vẫn còn suy nghĩ thấy chú khẽ cựa mình nên tôi đã vội vàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn ngay ngắn kéo mền đắp kín người cho chú tôi mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi xuống dưới nhà nhìn thấy Y Bình vẫn còn đang ngồi ở bàn nên tôi mới đi lại gần nó Giót ly nước lọc uống một hơi rồi tôi mới nhìn nó hỏi. Sức khỏe của em có còn mệt nữa không, Y Bình? Dạ không ạ, từ lúc em thấy đau người một chút thôi, chứ không còn mệt nhiều như xưa nữa. Ừ, tóc em cũng đang dần mọc ra rồi này, sau này đợi mọc nhiều và dài rồi, thì em gái của chị sẽ không cần phải mang tóc giả nữa rồi. Dạ, em cũng hy vọng như vậy ạ. Con bé nghe tôi nói vậy thì liền nở ra nụ cười Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa Thì Thiên cũng về đến nhà Thay vì né tránh thì lần này tôi chọn cách đối diện với anh Bảo Y Bình lên phòng trước Tôi cần nói chuyện với anh ấy một lúc Lúc bước vào nhà nhìn thấy tôi ngồi đấy Nhưng Thiên vẫn vờ như không nhìn thấy Rồi lặng lẽ bước thẳng lên phòng Tôi thấy vậy thì liền gọi lại ngay Thiên, anh ngồi lại đây một chút đi Em có chuyện này cần nói với anh Thiên nghe tôi gọi Thì bước chân liền khựng lại Anh quay lưng nhìn tôi Rồi cũng bước đến chiếc ghế phía đối diện để ngồi xuống Gương mặt đỏ ngầu Cùng hơi diệu phảng phất, Cũng đủ biết được anh cũng say như thế nào rồi Tôi gọi anh lại Chỉ để muốn hỏi việc hôm nay rốt cuộc là Anh đang muốn gì Muốn cho tôi nghe thấy những lời nói của ông nội mình Để tôi dễ dàng từ bỏ Hay là anh thật sự cũng muốn tôi phá bỏ đi đứa con này Giống như gia đình anh mong muốn chứ. Thiên nhìn tôi, lúc này anh cũng cất giọng nói. Có chuyện gì em cứ nói nhanh đi, tôi còn phải ngủ nữa. Tại sao anh lại làm như thế? Tôi làm gì em? Anh làm gì thì anh phải là người biết rõ chứ không phải sao? Vào thẳng vấn đề đi. Về phần tính cách này thì đúng thật là hai chú cháu của họ rất giống nhau. Giống đến cả gương mặt và tính cách lạnh lùng và dứt khoát này trăng. Tôi hít vào một hơi sâu không muốn vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Nhìn anh tôi nói Lúc nãy tại sao anh lại gọi cho em? Anh là muốn cho em nghe thấy những lời nói khó nghe từ ông nội của mình như thế sao? Anh muốn em nghe việc tất cả những người thân của anh đều không chấp nhận hai mẹ con em và kể cả việc họ muốn giết chết đi đứa con này của em và chú anh sao thiên? Em đang nói cái gì vậy? Y hân Anh đang giả vờ không biết gì và là người vô tội Khi chính anh là người đã gọi điện cho em đấy à? Em luôn nghĩ tốt về anh tất cả Em luôn cảm thấy bản thân mình nợ anh rất nhiều Sau từng ấy chuyện anh đã giúp đỡ hai chị em Nhưng cuối cùng anh vẫn đứng về phía gia đình của mình Và muốn em biết được bản thân em tội tệ đến mức nào sao Thiên? Khoan đã, anh gọi điện cho em khi nào chứ? Tôi khẽ bật cười khi thấy Thiên lại ngơ ngác đến như vậy Chẳng phải anh là người đã làm chuyện đó hay sao? Chẳng phải anh đã gọi cho tôi không nói gì? Mà lại để cho tôi nghe cuộc nói chuyện của ông mình và chú hay sao Anh muốn chối thì tôi cho anh xem vậy Để Thiên ngồi đợi tôi lên phòng y bình Lấy điện thoại của con bé xuống đưa cho anh xem Đến lúc này anh chẳng còn nói được gì nữa Mà lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc. Mấy giây sau anh mới lên tiếng nói Anh chưa bao giờ ấn gọi cho em cả Anh biết ai là người đã gọi điện rồi Ý của anh là mẹ mình sao Đúng vậy. Lúc này tôi khẽ nhếch miệng lên cười vì vốn sĩ tôi cũng đã từng có cái suy nghĩ như vậy bởi vì tôi biết Thiên là một người ít nói. Anh không thể ghét tôi vì chuyện trở thành thím của mình mà làm như vậy được. Tóm lại sau tất cả thì cũng chỉ có bà ấy là người đứng đằng sau giật dây hết tất cả mọi chuyện để tôi thành ra như thế này biến tôi thành trò cười và là một người xấu trong mắt mọi người như thế sao? Thấy tôi im lặng thiên mới lên tiếng nói tiếp Mặc dù anh không muốn Việc em trở thành thím út của mình Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm hại em Và kể cả Đứa bé trong bụng của em như vậy Em cũng không nghĩ rằng Anh sẽ làm như vậy Bởi vì em rất hiểu tính cách của anh Chỉ là em không thể tin được là Mẹ của anh lại ghét em đến vậy Anh sẽ nói chuyện lại với mẹ Cũng có thể là bị cấn máy Hay là vì lý do nào khác nữa Em hiểu rồi, không còn sớm nữa. Anh lên phòng nghỉ ngơi đi, em cũng về phòng của mình đây. Nói dứt câu ấy, tôi cũng vội bảo đi lên phòng trước. Chuyện mà tôi cần quan tâm nhất bây giờ là bà ta, chứ không phải là Thiên nữa rồi. Bản thân tôi cũng rất tin tưởng Thiên và nghĩ anh sẽ không bao giờ làm hại mình như vậy được. Sang phòng trả điện thoại cho Y Bình, rồi tôi cũng trở về phòng mình. Nhìn chú Khánh ngủ ngon giấc mà lòng tôi lại cảm thấy nặng nề ghê, không biết những ngày tháng sau này của hai mẹ con tôi sẽ như thế nào khi tất cả mọi người đều phản đối như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên